Bên người đã đẳng đằng sát khí mỗi chỉ, nàng vẫn là không cần tham dự tương đối hảo, sát thần đều tỉnh, làm chính hắn chơi đi. Biết nhà mình tổ tiên nhóm làm ra tới lôi đài đều thực đặc thủ liền trên lôi đài dết, chỉ cần đem người lộng hạ lôi đài, liền vẫn là sống sờ sờ hắn, có cái này bảo đảm. Nhan Thu Khả cũng liền vô tâm tư xem một đám nhàm chán nhân sĩ đánh đánh dứt dết, càng đừng nói những cái đó thổi qua tới ánh mắt, làm nàng thực không mừng, cho nên ở Hoàn Diệp dập tiến chẳng sau, Nhan Thu Khả biến mất ở thiên lũng lôi đài Đến nỗi nàng đi đâu? Có thể nói nàng vận khí chính là hảo sao. Đương Hoàn Diệp dập một đường sát thành quân vương cấp, còn chân giống thiên cấp bảng đệ nhất cường giả khi, mới phát hiện nhà mình tức phụ cư nhiên hoàn toàn đi vào tràng, càng không có nhìn đến hắn anh dũng chiến quả, chờ hắn tìm được người khi, mới biết, nhà hắn tức phụ nhi có bao nhiêu cường hãn. Nói đến nhan thu khả thật sự không phải cố ý khi dễ nhỏ yếu, cũng không biết bao lâu này đại vũ trụ chuyển ra nàng là tiên đế ruột thịt hầu bối sự, tiên đế giận dữ vạn cốt khô Đây là đại vũ trụ nhất sợ hãi tồn tại, mà nhan thu khả cái này tiên đế ruột thịt hậu bối đối, đối những cái đó đại vũ trụ trung thế gia tới nói, có thể nghĩ có bao nhiêu làm người hiếm lạ, cưới nàng, không phải tương đương cùng thần bí tiên giới tiên đế thành người một nhà. Cũng là cái này nhận chi, làm nhan thu khả thành đại vũ trụ các đại thế gia trong mắt hương bánh trái, vì có thể câu đến nàng này Mỹ nhân ngư, đại vũ trụ tam đại thế gia chuẩn bị liên thủ, bọn họ cũng không phải phải đối phó nhan thu khả, chỉ là tưởng tách ra nhan thu khả cùng hoàn diệp Giờ, Đối với cái kia vẫn luôn ở nhan thu khả hoàn diệp dập, sở hữu thế gia người đều là đau đầu, mà vì không cho hoàn diệp dập tìm được nhan thu khả, cấp nhà mình hậu bối một cái có thể thân cận nhan thu khả cơ. Hội, bọn họ liền đại vũ trụ nội duy nhất thần đế lưu lại vạn năng không gian đều khởi động, liền vì làm nhan thu khả có cái Mỹ lệ cùng chúng Mỹ Nam cộng du ngoạn thời gian. Nói đến đại vũ trụ nội duy nhất thần đế, kỳ thật người nọ không coi là thần cấp, hắn cũng chỉ là cùng cấp với tiên đế cấp bậc quân vương đỉnh núi. Ở hắn tưởng đột phá đến thần cấp khi, trực tiếp liền nhân đột phá thất bại lưu lại hắn vạn năng không gian, người chết như đèn tát. Đối với một cái không gian hệ dị năng giả, hắn có thể tạo được quân vương đỉnh núi đã là thiên phú cực cao, chỉ là hắn tinh thần lực cùng thân thể căn bản là vô pháp đạt tới đột phá đến thần cấp tiêu chuẩn, nhưng hắn lại cầu thắng xuất ruột, cuối cùng chỉ để lại cái không gian làm người biết hắn tồn tại quá. Liên đến này vạn năng không gian, thật đúng là cái hảo địa phương, một cái quân vương đỉnh núi cực giả Ở đại vũ trụ kia đã là không bán hai giá tồn tại, tiên giới là sẽ không nhiều chuyện, đại vũ trụ nội chỉ cần không phát sinh nguy cơ đến toàn bộ vũ trụ sự, so cái theo chân bọn họ đồng cấp, bọn họ cũng không thèm để ý. Cho nên nói cái kia quân vương đỉnh núi cường giả ở thành đại vũ trụ không bán hai giá sau, thật là không thiếu thu hoạch thứ tốt, liền tính những cái đó hắn không dùng được, cũng đều thu được không gian trùng, mà hắn vạn năng không gian liền như một phương thế giới giống nhau, bên trong thứ tốt thật là nhiều như lông châu. Chờ hắn chết về sau, Bởi vì hắn đã sớm hoàn thiện toàn bộ không gian, cái này vô chủ không gian tự nhiên bị giữ lại, đương tam đại thế gia tổ tiên phát hiện cái này vạn năng không gian khi, là lòng tràn đầy hỉ, lại ở đi vào bên trong sau, phát hiện kêu lão môi ra hỏa cho dù chết, còn ở chính mình không gian nội lộng n nhiều hạn chế, làm cho bọn họ cái gì cũng biểu tưởng từ vạn năng trong không gian lấy ra tới. Đối với loại này nhập bảo sơn lại chỉ có thể xem, cái gì cũng mang không ra buồn bực, là cái hán tử đều muốn khóc một phên đi. Tam đại thế gia tổ tiên cũng là khí không nhẹ, cuối cùng bọn họ cũng không biết có phải hay không khí điên rồi, thế nhưng hao tổn một nửa công lực, đem vạn năng không gian mạnh mẽ nhận chủ, liền tính cái này nhận chủ cũng chỉ là lâm thời, bọn họ cũng nhận, dù sao lấy không ra đồ vật, làm cho bọn họ đem nó trở thành hầu hoa viên được. Đây cũng là tam đại thế gia vì sao không sợ nhan thu khả biết vạn năng không gian tồn tại, liền đem nàng lộng tiến vào nguyên nhân, ở bọn họ xem ra, nơi này hết thảy đều là mang không đi, lại không biết. Này đối một cái đồng dạng có cái không gian, vẫn là càng cao cấp không gian nhan thu khả tới nói, này vạn năng không gian chính là cho nàng đưa đồ ăn, đưa nàng đi vào vạn năng không gian chung, cảm giác được nơi này có vị kia quân vương đỉnh núi cường giả toàn bộ năng lượng tinh hoa sau, nàng tuyệt đối khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là vừa lòng tươi cười. Đến nỗi những cái đó ở không gian chờ cùng nàng tới đoạn lãng mạn tương ngộ ra hỏa nhóm, cường hạng tinh thần lực chỉ dẫn, nàng tưởng gặp gỡ bọn họ đều khó, mà nàng tới này mục đích, tưởng cũng biết Đem kêu ba cái lâm thời nhận chủ tinh thần lực hủy diệt làm này vạn năng không gian trở lại vô chủ trạng thái, khi đó, nơi này hết thể đều đem là của nàng, mà đối nàng tới nói, chân chính hữu dụng, chính là nơi này năng lượng tinh hoa. Ở nhan thu khả tiến vào quân vương cấp sau, nàng liền phát hiện chính mình tưởng lại thăng cấp thập phần gian nan, ai làm nàng yêu cầu đại lượng năng lượng, liền tính trong cơ thể căn nguyên chi lực mỗi phân mỗi giây đều ở hấp thu năng lượng, luyện hóa trở thành dùng, nhưng đối với nàng tới nói, không đủ. Nhưng cái đó năng lượng thật là không đủ nàng tu luyện. Đương Nhan Thu khả tìm được vạn năng không gian trung tâm chỗ khi, cảm nhận được kia ba đạo tinh thần lực thượng chấp niệm, nàng bất đắc dĩ mà cảm thán một chút, người nọ cũng chưa, như thế nào còn đối hắn trước kia đã làm sự canh cánh trong lòng, người chết ân thủ này ba người lại như thế chấp niệm đi xuống, cuối cùng sẽ chỉ làm chính bọn họ lại khó có sở đột phá, mà này vạn năng không gian đối bọn họ tới nói, kỳ thật chính là chấp niệm căn nguyên. Minh Bạch Tam đại thế gia tổ tiên khí cái gì hận cái gì sau, Nhan Thu Khả đến là không nghĩ trực tiếp hủy diệt bọn họ tinh thần ấn, nàng ngồi xếp bằng ở ba đạo tinh thần ấn bên, bắt đầu chậm rãi khai thông tinh thần in lại chấp nghiệm, mà ở nàng bên này vội vàng khi, vạn và năng không gian nổi những cái đó thế ra Mỹ Nam tìm nàng đều mau tìm đến rồi, lại chính là không một cái có thể tìm được người. Cũng là, vạn năng không gian trung tâm chỗ, nơi nào là ai đều có thể tiến vào, chính là lâm thời nhận chủ kia ba vị, đều tìm không thấy nơi này tới, càng đừng nói những người khác, mà Nhan Thu Khả có thể đánh tới còn không phải bởi vì nàng không gian càng cao cấp, nàng đối không gian cảm giác cũng là không người có thể so. Chỉ cần là không gian, nàng tưởng tiến, thật đúng là không phải việc khó. Thời gian một chút xói mòn, vạn năng không gian nội tìm không thấy nhan thu khả chúng Mỹ Nam lúc này đã có một bộ phận tập trung ở bên nhau, chính thương lượng phải làm sao bây giờ, mà đại chiến mới xong Hoàn Diệp Dập cũng đang ở nơi nơi tìm nhà hắn tức phụ, lấy hắn đối nàng việc mất cảm, lần này Hoàn Diệp Dập cũng tìm không gian người, lúc này Hoàn Đại Thiếu cũng mau cấp đi lên rồi. Nếu không phải không cảm giác được nhà mình tức phụ có bất luận cái gì nguy hiểm, hắn đã sớm ma thần thượng thân. Sương đêm hôm nay cấp bảng địa bàn cấp hủy đi. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện vạn năng không gian hình ảnh, ở tất cả mọi người kinh hô khi, một cái cá nhân ảnh ra kia hình ảnh trung bị ném ra tới, khi bọn hắn lăn xuống trên mặt đất khi, mới làm chúng cường giả minh bạch, kia thật là vực tàn nhân a, có thể làm một đám a cấp thế gia các thiếu gia đều không có phản ứng lại đây an toàn rơi xuống đất, có thể thấy được không gian dùng bao lớn lực ném người. Liên ở Hoàn Diệp Dập còn đang tìm kiếm Nhan Thu Khả khi, nàng bên người lạng yên không tiếng động mà xuất hiện ở hắn bên người, tay nhỏ nhẹ nhàng bắt được hắn bàn tay to, làm Hoàn Diệp Dập lập tức an tĩnh lại, minh bạch hiện tại bọn họ không thể làm dư thừa hành động tới hấp dẫn người. Nhan Thu Khả tự nhiên không thể làm người chú ý tới nàng, nàng hiện tại đang đợi, chờ vạn năng trong không gian sở hữu vật còn sống đều bị ném ra tới, khi đó, vạn năng không gian liền sẽ tự động tìm nàng không gian mà đến. Cái này không gian so với nàng trước dung hợp không gian đều ở hảo. Những cái đó không gian đa số đều là cùng tu chân giới pháp khí tiên khí trở luyện chế ra không gian, cho dù có năng lượng kỳ thật cũng là có tuyến, chỉ có cái này vạn năng không gian là ra nàng không gian xuất từ một mạch, đều là chính mình tu luyện thành trường cho tới bây giờ, loại này không gian năng lượng nàng có thể trăm phần tất cả đều hấp thu. Vừa mới ở Nhan Thu khả đem ba cái tinh thần ấn đều còn hồi chúng nó nên đi giờ địa phương, vạn năng không gian liền dựa theo nó vốn có hạn chế bắt đầu xua đuổi chủ nhân bên ngoài sinh vật. Đây cũng là vì sao ra tới hiện tại một màn, đối với vạn năng không gian tồn tại, này đại vũ trụ trung cao dai cường giả đều là biết đến, càng là rõ ràng đó chính là cái có thể xem không thể lợi dụng lên vô dụng nơi, cho nên đương nó xuất hiện ở giữa không trung, liền tính nhìn vạn năng không gian trung hảo. Sơn Hảo Thủy Hiếm Quý Dị bảo, mọi người cũng chỉ là mắt thèm, lại không có mặt khác hành động. Nhiên, đương cuối cùng một cái nam tử bị ném ra không gian nháy mắt, tất cả mọi người nhìn đến nó ở nháy mắt như áp xúc tự thân giống nhau. Càng ngày càng nhỏ, đảo mắt liền rốt cuộc nhìn không tới, đồng thời, không có người phát hiện, nhan thu khả mặc ngọc con ngươi sáng lên, cái kia áp xúc biến mất quá trình nơi nào là mọi người nhìn đến như vậy. kỳ thật liền ở cuối cùng một người bị ném ra tới bắt đầu, toàn bộ vạn năng không gian lập tức liền cùng nhan thu khả không gian tiến hành rồi dung hợp, nó áp xúc chỉ là ở hướng về nhan thu khả không gian chung dung hợp toàn quá trình, không ai có thể nhìn đến nhan thu khả không gian, đối với cái này đại vũ trụ tới nói kia đã là một cái khác tiểu vũ trụ sơ mầm, tất nhiên là không thể ở cái này vũ trụ bày ra nó hư ảnh. Cảm thụ được chính mình không gian đang ở toàn lực dung hợp vạn năng không gian hết thảy, Nhan Thu Khả biết là nàng nên trở về bế quá lúc. Ở vạn năng không gian biến mất khi, tinh sĩ thành viên đều đã tập trung tới rồi Nhan Thu Khả xung quanh, Hoàn Diệp Dập nhìn thoáng qua thiên cấp bảng, nhấp khờ môi, nhẹ dọng hỏi, "Khả Nhi, chúng ta có phải hay không cần phải trở về?" Hắn không nghĩ làm nhà mình bảo bối tức phụ nhìn đến kia hô tra thiên cấp bảng, kia đều là cái gì à, thật không do nó tồn tại có cái gì ý nghĩa. Thực không khéo, Nhan Thu Khả vẫn luôn đều ở dùng tinh thần lực xem xét xung quanh, tự nhiên cũng thấy được Thiên cấp bảng thượng Hắc Bạch hai bảng đệ nhất đều là ai. Lúc này nhà nàng hoàn thứ phẩm xem như nổi danh, ở Thiên cấp bảng thượng được đến đệ nhất cường giả xếp hạng này đã đủ bắt mắt, hắn thế nhưng còn ở Hắc bảng thượng xếp hạng đệ nhất, Hắc bảng đối đại vũ trụ người tới nói chính là ác danh bảng, này hai bảng đệ nhất, hắn cấp là vũ trụ đệ nhất đại ác nhân, cũng là vũ trụ đệ nhất Người tốt sao? Kỳ thật liền nhan thu khả cùng tinh sĩ các thành viên xem ra, hôm nay cấp bảng hay là thực sự có năng lực, hoàn diệp dập nhưng còn không phải là tồn tại chính tà hai tuyến người, hắn giết người cũng hảo, cứu người cũng hảo, sở làm hết thể đều nhân nhà mình lao đại mới làm, vì lao đại bảo vệ ngân hà tinh hệ, trên tay hắn lây dính máu tươi dữ dội nhiều, nhưng đồng thời, hắn cũng giúp liên bang. Hắn làm nào một sự kiện, không đều có thể bãi ở chính tà hai tuyến trung gian. Nói đến hoàn diệp dập ghét bỏ không phải hắc bảng thượng có hắn, hắn không vui nên là thiên cấp bảng thượng như thế nào hắn cũng là đệ nhất đi, lấy hắn không có việc gì hắc cá ma thần thượng thân điều tính, như thế nào sẽ cho rằng chính mình là người tốt. Cho nên với hắn mà nói, hôm nay cực bảng rõ ràng là ở đánh hắn mặt, làm hắn này người xấu đem không thoải mái. Đại vũ trụ cường giả nhóm ở nhìn đến hai bảng khi cũng là vẻ mặt mộng bức dại ra ở đường trường, nếu không phải vạn năng không gian hình ảnh xuất hiện phân bọn họ tâm. Lúc này bọn họ còn ở đối này hai cái cực đoan đệ nhất làm cho đương một nhân đi. Mà lúc này đây ra ngoài, cũng làm nhan thu khả gặp được chân chính quân vương cấp cường giả thực lực. Toàn bộ đại vũ trụ tới rồi quân vương cấp đều không có mãn trăm người, nhưng nghe nói ở chúng cường giả người tiêu diệt chủng nhân tộc khi, kia quân vương liền cùng cải trắng giống nhau nhiều, nhưng chờ đối tranh tài, S cấp đối thượng chủng nhân tộc quân vương đều có thể ổn trạm thượng phong, có thể thấy được chủng nhân tộc quân vương đó chính là đàn thủy hóa, chỉ xem đến tu vi Lại là không, có thật bản lĩnh. Chiến mang hào mới trở lại bản cổ thành, Nhan Thu Khả liền bế quan, chờ nàng tái xuất hiện khi, toàn bộ Ngân Hà tinh hệ lại lần nữa gặp phải một hồi làm cho bọn họ kinh ngạc tâm hồn kỳ cảnh. Trăm hoa đua nở, vạn điều ngạo không, toàn bộ thiên thạch khu nội không biết từ nào toát ra nhiều màu hoa vũ, vạn điều cũng không phải Ngân Hà tinh hệ biến dị điểu, đó là viễn cổ tồn tại sinh vật mới đúng, mà kế tiếp thanh long xuất hiện, tiếp theo chu tước, bạch hổ, huyền vũ, bạch trạch, kỳ lân, từng con thần thú chung Còn có kiểu vi thiên hồ, như vậy kỳ cảnh, chính là hai vị tiên đế đều là không có gặp qua. Vạn thú triều bái, nhan tổ tiên kinh hô ra tiếng, hắn rốt cuộc xem minh bạch trước mắt kỳ cảnh đại biểu cho cái gì, lại nhìn về phía sở hữu thần thú quỳ lệ phương hướng, nơi đó đứng một cái tuyệt thế khuynh thành nữ hài, nàng ánh mắt bình tĩnh thẳng nhiên, vốn đang có thể nhìn ra tới tu vi giờ khắc này, cái gì cũng không có, liền như cái người thường. Làm tối cao tu vi tiên đế, bọn họ nhìn không ra tới. Đó chính là lúc này hai vị tổ tiên kích động Tiểu nha đầu, ngươi đến cái kia tu vi Thần cấp Thật sự tới rồi thần cấp sao Nhan thu khả chấp chấp mắt Nàng chính mình đều không rõ Như thế nào liền đến thần cấp Hiện tại vạn thú triều bái đều xuất hiện Nàng tưởng không thừa nhận đều không được Nàng thật sự chỉ là bế quan luyện hóa từ vạn năng không gian dung hợp chung được đến năng lượng Như thế nào liền trực tiếp tới rồi thần cấp Này thực không khoa học kỹ thuật có hay không Chẳng lẽ là bởi vì nàng không gian lần này đại thăng cấp Đi theo lôi ca cũng đại tiến hóa, mới có thể phát sinh loại này trực tiếp đưa nàng đến thần cấp sự. Nhan thu khả hiện tại không gian, trừ bỏ nguyên lai tinh cầu ngoại, lại nhiều 10 vạn tân hành tinh tiểu vũ trụ. Từ này cũng có thể minh bạch vạn năng không gian chung rốt cuộc chôn nhiều ít thứ tốt. Cái này làm cho không gian nhảy dựng tăm cấp, thành hiện tại bộ ráng. Mà lôi ca tự có thể tiến hóa khởi liền đi theo nhan thu khả tu vi ở tiến hóa. Nàng lập tức nhảy tới thần cấp, lôi ca cũng liền tạch tạch tạch mà nhiều lần tiến hóa hiện tại Lôi Ca có thể so nó kia đồng loại cường đại quá nhiều, lại có thể đương quang vong cùng thế giới giả thuyết vương. Cũng liền ở Nhan Thu Khả xuất quan khi, Lôi Ca liền bắt đầu nó chạm sơn vì sơn nghiệp lớn, lúc này đã ở ngược cái kia đồng loại, có thể thấy được nó đối lúc trước kêu hóa làm những chuyện như vậy có bao nhiêu bất mãn, cũng là, muốn thật ở khi đó bại lộ Ngân Hà Tinh Hệ, bại lộ Nhan Thu Khả, hậu quả tưởng cũng biết, Ngân Hà Tinh Hệ cùng Nhan Thu Khả tuyệt đối ở chúng cường giả đối phó trùng nhân tổ khi trước một bước đã chịu trùng nhân tộc toàn diện trả thù, đối với cầu nóng nảy nhảy tường. Trung nhân tộc, toàn diện đột kích, ở ngân hà tinh hệ còn không có tiên giới che chở trước, bọn họ cho dù có thiên thạch ô rủ, cũng là nguy hiểm. Nơi này là đại vũ trụ, tiểu vũ trụ pháp tắc bảo hộ ở chỗ này vốn là nên yếu bất không phải. Hiện tại lôi ca có năng lực, tất nhiên là muốn cho cái kêu đồng loại minh bạch cái gì kêu có nhưng vì có nhưng không vì. Tự nhan thu khả thành thần, không đến trăm năm thời gian, hoàn diệp dập thế nhưng cũng thành thần Muốn nói nhan thu khả thành thần có thể nói là có vạn năng không gian đẩy tay, kêu hoàn diệp dập thành thần, chính là hắn đem ngày đó cấp bảng cấp luyện hóa đổi lấy. Cũng không thể quái hoàn diệp dập xem ngày đó cấp bảng không vừa mắt, tên ai mỗi ngày ở kia lại hát lại bạch hai cái địa phương vào đầu điều, liền tính nhìn không tới, ngẫm lại trong lòng cũng thực phiền. Càng làm giận chính là nhà hắn, cậu em vợ còn cảm thấy hắn không đủ phiền lòng, cả ngày ở trước mặt hắn xương cái gì gần nhất có điểm phiền, người nhà ca hát có thể hay không xứng toàn, tả một câu gần nhất có điểm phiền. Hữu một câu gần nhất có điểm phiền, không phiền đều bị ngươi chỉ. Sướng này một câu cấp sướng phiền, càng đừng nói Hoàn Diệp dập vốn là phiền lòng. Cuối cùng Hoàn Diệp dập bực bội, liền đi tìm hai vị chính chơi cờ tổ tiên, bị buộc hạ 10 ngày 10 đêm cờ sau, kia hai lão bất tử đều lạnh lạnh ném một câu, ngày đó cấp bảng tên chỉ có thể đổi mới, không thể xóa, hắn chỉ có thể chờ có người mạnh hơn hắn, làm hỏng hắn mới có thể hạ bảng. Lúc này Hoàn Diệp dập thiếu chút nữa không có khí hộp máu còn hảo nhan thu khả lén lút ở bên thai hắn nói gì đó, làm hoàn diệp dập lập tức tâm tình chuyển hảo. Đúng rồi, hắn như thế nào quên, ngày đó cấp bảng là hai vị tiên đế luyện chế ra tới, cũng chính là tiên cấp tiên khí, đó là có thể nhận chủ mới đúng, đại vũ trụ chung không có có thể sử dụng tiên lực, tự nhiên là không ai có thể luyện hóa nó, mà tiên giới nội đến là có có thể luyện hóa nó, nhưng một cái không có lực phòng ngự không có lực công kích đồ ngóc hình tiên khí, bọn họ luyện hóa nó có ích lợi gì. Tất nhiên là không có tu sĩ hoặc tiên nhân luyện hóa nó. Nay đối Hoàn Diệp Dập lại là bất đồng, hắn là tu sĩ huyết mạch phản cổ dị năng giả, là có thể luyện hóa tu sĩ dùng pháp khí hoặc tiên khí, Hoàn Diệp Dập liền tính luyện hóa nó, cũng không cần sử dụng, càng sẽ không chiếm hắn nhưng dùng tiên khí số lượng, hắn là dị năng giả được không? Dù sao hắn công kích là dựa vào tự thân dị năng. Cho nên Hoàn Diệp Dập vì đem tên của mình từ bảng lên rồi, hắn liền chạy tới luyện hóa thiên cấp bảng cái này tiên khí, chờ hắn luyện hóa hảo Mới hiểu được lúc ấy hai vị tổ tiên vì sao dùng như vậy kỳ quái biểu tình xem hắn, nguyên lai thiên cấp bảng này tiên khí, không chỉ là cái lấy không đi, thu nhỏ lại không được đồ ngốc hình tiên khí, trong đó còn cất giấu một cái tổn chữ không gian, cái kia không gian tổn chính là sở hữu ở trên lôi đài đánh nhau cường giả nhóm dị năng lượng, nếu không như thế nào sẽ xuất hiện rõ ràng đánh chết, hạ lôi đài vẫn là sống sờ sờ, đó chính là bởi vì đa số công kích dị năng lượng đều bị tổn chữ không gian hấp thu mà trên lôi đài khi đó vẫn là sẽ làm mỗi cái cường giả bày biện ra bọn họ lúc ấy chịu công kích sau, nên có phản ứng, chính là tử vong, cũng là lúc ấy chân chính công kích đúng chỗ, hắn đáng chết phản ứng. Thiên cấp bảng đều không biết tồn tại nhiều ít năm, có thể tưởng tượng trong đó tồn chữ nhiều ít dị năng lượng, mà hoàn diệp dập mặc diễm cùng ám ảnh là cái gì thuộc tính dị năng lượng đều có thể tiêu hóa, có như vậy nhiều hắn không thành thần, đều khó. Lại nói tiếp hai vị tổ tiên cũng là cho rằng những cái đó dị năng lượng không có tác dụng gì. Bọn họ chỉ là không nghĩ xuất hiện nhiều quá thương vong mới ở thiên cấp bảng càng thêm cái kia công năng, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng đến thành tựu hoàn diệp dập, nói đến cũng nên là hắn cơ duyên, nơi đó dị năng lượng quá tạp, giống nhau dị năng giả đều không thể hấp thu, chính là nhan thu khả muốn hấp thu chúng nó cũng muốn từng nhóm luyện hóa vì căn nguyên chi lực mới được, chỉ có hoàn diệp dập. Mạc Diễm cùng ám ảnh vốn là mang theo tinh lọc cắn nuốt năng lượng vì mình dùng hiệu quả, chỉ là hoàn diệp dập không phải sẽ vì tu luyện mà cắn nuốt mặt khác sinh vật năng lượng cái loại này người cũng liền vẫn luôn không có người chú ý tới hắn dị năng có cái này rệợu dụng sự thẳng đến nhan thu khả làm hắn đi luyện hóa thiên cấp bằng khi hai vị tổ tiên mới nghĩ vậy một chút đến nỗi Hoàn diệp dập thành thần khi xuất hiện kỳ cảnh vẫn là không cần hối hảo, kia không phải kinh khóc 3 tuổi tiểu hài tử hình ảnh đó là yêu ma quỷ quái tu là quỷ xoa tể ra chợ tới chiều bái chúng nó đại vương khủng bố chi dạ liền hai vị tổ tiên nhìn đều sầm hoảng có thể thấy được kia kỳ cảnh thật sự không thích hợp người tới xem Từ chút đại vũ trụ chung nhiều một chính một tà hai đại thần, ngân hà tinh hệ tự nhiên là thủy trưởng thuyền cao, không có cường giả sẽ đem tâm tư động đến liên bang nhân cùng lôi cả tinh nhân thân thượng. Đối với cá lớn nuốt cá bé đại vũ trụ, mỗi ngày đều không có sinh mệnh sói mòn, mỗi ngày cũng có tân sinh mệnh ra đời. Muốn nói hoàn diệp dập tự thành thần sau, hắn nhất vừa lòng địa phương, đó chính là rốt cuộc có thể phát gục nhà hắn tức phụ, không nói nhà hắn tức phụ vũ lực vẫn là so với hắn cường hãn, chỉ nói ít nhất liền tính hai vị tổ tiên vốn làm bóng đèn. Không cho hắn động phòng, hắn đều có thể trực tiếp đem hai người dùng không gian khiêu dược đưa đến vũ trụ một khắc đầu, chờ bọn họ bay trở về, cái gì nên làm sự, hắn đều làm tốt, muốn ăn thịt cũng ăn tới rồi. Tức phụ là của hắn, hắn ôm tức phụ ngủ làm sao vậy, hắn lộng lưu manh làm sao vậy, hắn cùng tức phụ cùng nhau tắm rửa sạch sẽ làm sao vậy, yêu tình đánh nhau tính cái gì, hắn có thể làm đều làm, ai không phục tới chiến A. Không biết xấu hổ về đến nhà Hoàn Diệp dập từ ăn đến thịt sau, liền vô pháp vô thiên lên. Chính là nhà mình tức phụ không nghĩ cái kia gì, hắn đều tới cường, cũng muốn phát gục lại phát gục, đều nói, An qua lang thịt, ngươi lại làm hắn giới chuyện đó, sao có thể, người nào đó đều nghiện rồi được không, dù sao bọn họ đều thành thần, cũng không có gì sự nhưng làm, không có việc gì đóng cửa quan cửa sổ tới đoạn phu thê sinh hoạt mới là chính sự. Nhan Thu Khả vẫn luôn biết Hoàn Diệp dập tính cách chung đã sớm đốt sáng lên ra mặt dậy này một kỹ năng, chỉ là không nghĩ tới hắn đem này kỹ năng thuộc tính điểm đầy, còn toàn dùng ở trên người nàng. Mặt khác thời điểm sủng nàng sủng so mệnh đều quan trọng, nhưng vừa đến trên giường, kia chỉ có thể dùng đầu đói bụng vạn năm sắc lang tới hình dung, đều đói thành như vậy, muốn cho hắn còn nghe nhan thu khả, sao có thể. Đối với hoàn diệp dập trên giường dưới giường hai cái tính tình, nhan thu khả thập phần bất đắc dĩ, hắn chẳng lẽ không biết, thì tan nhiều sẽ nị. Bất quá xem hắn kia lang dạng liền biết nị không được. Bất quá, phòng chừng có một chuyện hoàn diệp dập là như thế nào cũng không thể tưởng được, thì tan nhiều, là hội trưởng thì đi. Theo lý mà nói, là Hoàn Diệp dập ăn nhiều thịt, chỉ là không nghĩ tới, chờ có thiên nhan thu nhưng không ở làm Hoàn Diệp dập gần người khi, hắn mới biết được, nhà mình tức phụ trong bụng nhiều khối thịt, hắn sướng lên mây thời gian liền như vậy bị kia khối thịt có thể đả kích không có. Hoàn Diệp dập là thật sự không nghĩ tới muốn cái gì hài tử, hắn là điển hình lấy thê vì mệnh, chỉ cần có tức phụ, mà khác đều không cần, hắn là thật sự không cần, mà không phải cảm thấy còn không đến thời điểm, hiện tại nhìn xem, tức phụ có kia khối thịt, liền không cho hắn gần người. Này càng chứng minh rồi hắn ý tưởng là không sai. Chỉ là kia khối thịt ở tức phụ trong bụng, hắn là không thể động, cũng không dám động, lại càng không nên động, chỉ có thể chờ hắn hoặc nàng chính mình ra tới. Cái gì chỉ sinh nữ nhi liền sẽ đương bảo, một bên đi thôi, hắn hoàn diệp dập chỉ có một bảo, đó chính là hắn tức phụ nhan thu khả, mà khác, đều cùng hắn không quan không tiêm A. Từ nay liền nên minh bạch vì sao nhan thu khả không cho hoàn diệp dập đến gần rồi đi, một cái không thích nhà mình hoà phụ thân. Vẫn là đừng làm hắn cảm xúc ảnh hưởng đến bụng tiểu bảo bảo hảo. Dương Nhan Thu khả hoài thai 10 tháng, còn không thấy bụng đại khi, Hoan Diệp Dập mới nhớ tới phiên phiên hắn thành thần sau được đến truyền thừa, khi đó hắn chỉ nghĩ ăn thịt, đến là đối thành thần sau rất nhiều truyền thừa không ngắm liếc mắt một cái, hiện giờ hắn chỉ nhìn thoáng qua có quan hệ nữ tính thần mang thai thường thức, lập tức liền khí hô máu. Nha, thành thần cái gì cũng tốt, chính là làm chuyện đó, đều có thể 10 ngày 10 đêm ôm hắn tức phụ lăn lộn đều không cần lo lắng hai người thân thể ra vấn đề. Không nghĩ tới, thần cấp sau mang thai sinh hoa, liền mang thai đều phải trăm năm, nếu sinh ra tới tiểu hoa nhi sinh ra chính là S cấp thượng, bọn họ trưởng thành cũng là trầm doan người. Nghĩ đến trăm năm không thể lại ăn thịt, còn không thể dính tức phụ, hắn nhất định sẽ khóc chết, lại nghĩ đến tức phụ về sau mỗi ngày bồi kia trường không lớn tiểu thịt cầu, hắn tuyệt đối sẽ sát tử, a a a. Vì có thể tới gần tức phụ, hoàn diệp dập buộc chính mình làm lơ nàng trong bụng kia khối thịt, không cho chính mình cảm xúc không được tức phụ đã thấy. Phiên ngoại năm Phiên ngoại. Ma thực khai đạo, một đôi dung mạo giống nhau, tinh xảo xinh đẹp quá mức tiểu nãi hoa đi theo ma thực sau, khi bọn hắn mau tới rồi mục đích địa khi, trong đó một cái tiểu nãi hoa lập tức chỉ huy ma thực đưa bọn họ quân lên, ném hướng trước mắt vật kiến trúc, căn bản không đi để ý tới chờ hạ có thể hay không đụng tới trên tường. Mê chơi hái xem liền tới nhạc văn. Đương hai cái tiểu nãi hoa lại tiếp cận vật kiến trúc mặt thường khi, vật kiến trúc nổi mộ trong phòng. Chính đệ ở Tức Phụ trên người chính hung phấn nam tử rủa thầm một tiếng, không đợi hắn có gì hành động, phía trước còn có thể chịu đựng hắn khi dễ Tức Phụ trực tiếp biến mất, chờ hắn mặc xong quần áo đuổi theo Tức Phụ khi, kia hai cái tiểu nãi hoa cùng nhà hắn Tức Phụ đã ngồi ở trong phòng có ăn có uống, sớm đem hắn cấp quên mất. Hắn liền biết, kia khối thịt liền không nên tồn tại, hắn nhịn trăm năm, chờ tới không phải một miếng thịt, mà là hai khối. Từ nay hai thịt cầu sau khi xuất hiện, hắn liền không có sẵn quá một ngày, hắn tưởng dính Tức Phụ khi Này hai liền khóc cho hắn xem, tức phụ liền ném xuống hắn bồi hai tiểu nhân. Nhà sinh ra chính là S cấp, còn đều có tinh thần hệ, bọn họ nếu là giống nhau em bé hắn cũng liền nhịn, rõ ràng sinh ra trước liền sống trí, nhà hắn tức phụ hoài bọn họ khi, hắn còn không biết là hai cái, liền lao chịu bọn họ thường thường tinh thần quay nhiêu, chỉ không phải có hắn tức phụ nhìn chằm chằm, hắn đã sớm phản công, nhưng có tức phụ ở, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng Chỉ là không nghĩ tới, hắn bạch nhẫn đến là làm cho bọn họ càng phong túng. Hắn đều bị bọn họ hơn 50 năm khí, chờ bọn họ sau khi sinh, hắn nhật tử càng không dễ chịu lắm, cho nên nói nhi tử đều là tới đòi nợ, xem nhà hắn liền biết. Vô luận hắn mang theo tức phụ trốn đến nào, này hai chỉ đều có thể đuổi theo. Đến nỗi nhan thu khả cho hai cái tiểu nãi hoa khế ước có thể thuấn di ma thực sự, hoàn diệp dập toàn đường không có, hắn cũng không nghĩ, không có có thể thuấn di quân vương cấp ma thực, nhan ra hai cái tiểu ma vương có thể tìm đến bọn họ sao, còn có thể quái dày đến bọn họ thân thiết sao. Sở Hưu nói kỳ thật việc này muốn trách, nên trách hắn ra tức phụ nhan thu khả đi, nhưng không nói Lý Hoàn Diệp dập, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy hắn tức phụ có cái gì sai, ở hắn xem ra, tức phụ đó là cấp 2 tiểu thịt cầu bảo mệnh dùng, không phải dùng để truy hắn tức phụ dùng, cho nên sai đều ở hai cái tiểu ma vương, là chính bọn họ tính nhầm bất chính, mới không phải hắn tức phụ sai. Nhưng sự thật kia, nếu thật là cấp 2 cái tiểu lại hoa bảo mệnh dùng, như thế nào sẽ chuyên môn tuyển sẽ thuần dị ma thực cấp 2 cái tiểu nhân? từ này liền có thể xem ra tới, mộ nữ kia tâm tư chính là hy vọng nhà mình nhi tử tới cứu nàng đi. Hai cái tiểu bao tử ở nhìn đến bọn họ cái kia vô lương cha xuất hiện khi, lập tức toàn rán lên nhan thu khả trên người, kia tính tình cùng khi còn nhỏ hoàn diệp dập giống nhau giống nhau, lúc này làm hắn nhìn đều tâm tác, này đối nhau tới chính là cùng hắn đối nghịch, thật vất vả nhan ra đám kia sống yên ổn, hiện tại, hắn loại lại càng làm cho hắn chịu không nổi. Cùng căm thù địch ngược cha cha, đối phụ độc thủ khinh thân tử Đây là hiện tại nhan ra mỗi ngày trình diễn tiết mục cho nên nói, không phải nhan ra đám kia an tâm, căn bản chính là có người nối nghiệp, bọn họ chỉ ngồi xem diễn thì tốt rồi. Càng đừng nói, Hoàn Diệp dập trước thứ mang theo nhan thu khả sau khi biến mất đi đâu. Có nhan ra người, có tinh sĩ thành viên cấp tiểu nãi hoa nhóm chỉ lộ, cuối cùng đều tìm không thấy khi, còn có lôi ca cái này nội dân ở, Hoàn Diệp dập liền tính làm hắn ám vệ chặt đường, kia cũng muốn ám vệ có thể đối sẽ thuấn di ma thực có biện pháp nào à. Cho nên, Hoàn Diệp dập nhật tử quá chính là thực bi thôi. Nhan Thu Khả đã sớm xem đủ rồi phụ tử chiến, hiện tại nàng đối trong truyền thừa chỉ dẫn một cái khắc thần bí thế giới càng tò mò, càng đừng nói, liền bọn họ hiện tại sinh hoạt đại vũ trụ, nàng đều không có toàn dạo lại đây. Mỗi ngày hoa ở nhà, không phải sinh bánh bao, chính là bị mô nam ăn, đối với Nhan Thu Khả tới nói, thật sự đủ rồi. ngày hôm sau, mô mẹ mang theo tiểu bao tử nhóm lưu. Tiếp theo Hoàn Diệp dập không thể không mang theo tinh sĩ chiến đoàn cùng đi truy người. Nếu là hắn không mang theo, ha ha, hắn muốn đuổi theo, cũng muốn có cái phương hướng A. Nhà hắn tức phụ lần này che chắn hắn cảm giác, làm hắn không cảm giác được nàng đi đâu, duy nhất có thể trông cậy vào chính là đã cùng nhan trí chủ nhân lôi ca đồng loại. Lôi ca cái kia đồng loại hiện tại tiêu thương, chỉ có thương có thể lặng lẽ cầu nhà mình lao đại phóng điểm nước, cho nó cái phương hướng, làm cho bọn họ có thể không truy ném. Biển sau cuối, một đại nhị tiểu rửa vào lôi mang cơ giác thượng, nhìn nơi xa chính trình diễn ở diễn. Lúc này Phượng Hoàng Hảo đã ám độ trần thương mà tới rồi gần chỗ, Hoàn Diệp dập lạng yên không tiếng động mà xuất hiện ở nhan thu khả bên người, rôi tay vòng lấy nàng vòng eo, an tính mà bồi cùng nhau xem diễn. Mặt khác tinh sĩ thành viên đều chạy tới chiến mang hào thượng, nương chiến mang toàn ưu năng lực, làm thương cho bọn hắn làm hiện trường phát sóng trực tiếp. Nơi xa, đó là hai thủ chiến hạm đã xảy ra xung đột, muốn chỉ là như vậy, cũng liền sẽ không hấp dẫn nhan thu khả ánh mắt, chân chính làm nàng xem đi xuống chính là, hai cái chiến hạm kêu kỳ ba phương thức chiến đấu Ai gặp qua dùng laser pháo đảm đương viết chữ bút, này hai chiến hạm chính là làm như thế, cũng không biết bọn họ hạm trưởng là nghĩ như thế nào, không cần tới công kích, ngược lại lãng phí lấy nó có thể ra một cái lại một cái nghệ thuật tự tới, không chỉ là tự có nghệ thuật cảm. Càng làm cho bọn họ này đàn quần chúng tưởng phun cười, kia từng câu đối mắng. Trước nay cái chiến hạm hô động tới xem, hạm trưởng là người quen. Tà hạm, ngươi cái cha không đau, nương không yêu ngu xuẩn. hữu hạm, ta sở sủ con mẹ ngươi. Ngươi cấp lao tử ra tới, lao tử không tấu tàn ngươi. Tà hạm, ha, ngươi cũng cũng chỉ làm ta nương, mà khác nữ nhân ngươi chạm vào sao. Hữu hạm, mẹ nó, lao tử muốn lộng trên ngươi. Tà hạm, tới a Ngươi tức phụ ở ta này. Hào đi, không cần lại xem đi xuống, này hai chiến hạm hạm trưởng tuyệt đối là phụ tử. Xem bọn họ đối thoại, liền biết, lại là một đôi thích hố lẫn nhau hoàn già phụ tử. Nhàm chán. Đây là hai cái tiểu nãi hoa cấp đánh giá. Thật nhằm chán. Đây là đương tra vị kêu Hoàn Diệp dập cấp đánh giá. Xem bọn họ nói ra nói, liền biết Gen Z truyền thật là bất luận cái gì thời điểm đều có thể thể hiện ra tới. Nhan thu khả cảm thấy nhà nàng một đại nhị tiểu càng nhằm chán, nhìn đến kia một màn, bọn họ thế nhưng liền nghĩ lại một chút đều không có, nàng bạch tại đây dừng lại, than, thật là một chút ý nghĩa đều không có à. Tinh sĩ thành viên đối với mô phụ tử ba người trả lời đều say, bọn họ đều nhìn ra nhà mình lao đại ngừng ở này vì gì. Cái kia hùng nhi tử cùng xuân cha, làm nhiều náo tản, nhiều mất mặt, bọn họ liền không cảm thấy, bọn họ ngày thường chính là này tính tình Tính, xem kia phụ tử ba người tính tỉnh, liền tính bọn họ đã nhìn ra, cũng sẽ không dừng lại lẫn nhau hố. Này tam kiếp trước tuyệt đối là tử địch không lăn lộn đối phương, ăn cơm đều sẽ không hương. Chúng ta trở về đi. Không có được đến nên có hiệu quả, nhan thu khả tất nhiên là sẽ không lại xem đi xuống. Trở lại chiến mang hào thượng, hiện tại đều tập trung tới rồi cùng nhau. Bọn họ tất nhiên là lại lần nữa bắt đầu rồi bọn họ đại vũ trụ du lịch, qua đi bọn họ cũng đi qua biển sao tầm bảo, ở các loại cấp bậc tinh hệ chơi qua, gặp qua các dạng trùng tộc, giết qua các loại tinh thú, tới rồi này đại vũ trụ trung sau, bắt đầu cảm thấy chứng kiến sở xem sẽ không sai biệt lắm, chờ bọn họ nhìn đến thiên cấp bảng sẽ không xuất hiện trên phò mỡ nhất tộc, thấy được nhất có thiện tạp kéo nhất tộc, nhất nghịch ngậm nấm tộc. Đương nhiên này một đường xuống dưới. Để cho tinh sĩ cười liêu không ngừng vẫn là hai cái ba tuổi tiểu bao tử đại chiến bọn họ cha cha tuồng. Đối với cường đại dị năng giả, bọn họ chi gian chiến đấu không chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, thiên kỳ bách quái đối chiến pháp, xem nhan thu khả đều liên tục lấy làm kỳ. Cuối cùng chỉ cần không ra mạng người, nhan thu khả cũng liền không ở lý kia phụ tử ba người. Biển rừng nhất tuyến thiên, đây là một cái mỹ lệ địa phương, đương tinh sĩ chiến đoàn tới nơi này khi, vô sỉ hoàn diệp dập nhìn đến cảnh đẹp ánh mắt đầu tiên. Tưởng không phải thưởng thức nơi này cảnh đẹp, mà là nơi này thích không thích hợp làm cho bọn họ làm, kia gì càng có cảm giác. Đối với một cái tinh trùng thượng não dạ hỏa, Nhan Thu Khả là vô pháp cùng hắn câu thông, nàng là không nghĩ câu thông, đang muốn mang theo mấy đứa con trai đi chơi xuân, liền tại hạ một giây, nàng đã bị người nào đó mang đi. Đương nàng trước mắt cảnh sắp thay đổi khi, bọn họ đã tới rồi biển rừng trung bên hồ, xinh đẹp bạc hồ, nhàn nhạt hơi nước, nơi này có thơ cảnh mông lung mỹ. Khá Nhi, nơi này thật đẹp. Hoàn Diệp dập nói lời này khi, hắn ánh mắt nếu là không bỏ ở Nhan Thu Khả trên người, Nhan Thu Khả liền tin hắn nói. Mỹ, ngươi liền nhiều xem một lát đi. Nói Nhan Thu Khả người ở Hoàn Diệp dập trong lòng ngực biến mất, đảo mắt xuất hiện ở bạc hồ một khắc đầu. Lúc này nàng đã thay đổi một thân màu vàng nhạt váy dài, một đôi thiên đủ nhẹ đạp lên trên mặt hồ, thanh lánh ca hát, làm Hoàn Diệp dập biết nàng đối nơi này yêu thích. Nhan Thu Khả sẽ thích nơi này, chính là Hoàn Diệp dập cũng sẽ không biết nguyên nhân, nơi này hết thể cảnh đẹp Cùng nàng không gian chung chủ tinh một chỗ thập phần rất giống, nàng vẫn luôn đều hy vọng có một ngày có thể mang theo các đồng bọn nhìn xem nàng chủ tinh thượng cảnh đẹp, nhưng, đó là nàng thế giới, một cái bài xích không thuộc về nơi đó hết thể sinh vật thế giới. Ngay cả mang theo nàng huyết mạch song sinh tử, đều không thể bị nàng mang nhập không gian chung, này trở thành vì nàng cả đời tiết nuối, hiện giờ nhìn đến nơi này, giảm đi không ít kia phân không thể nguồn tiết nuối, có thể nào không cho nàng tâm tình hảo, tự trở thành nữ nhân, đương mẫu thân sau. Nhan thu khả đối cảm tình cũng không ở tiểu bạch, đối với Hoàn Diệp dập trả giá nàng chậm dãi bắt đầu cho đáp lại, làm Hoàn Diệp dập biết, nàng trong lòng cũng có hắn. Nhẹ ca chầm vũ, đây là độc thuộc về Hoàn Diệp dập, nhìn đến này, hắn còn có cái gì không rõ, hắn tức phụ trong lòng có hắn, hắn thủ mấy trăm năm, nàng vĩnh viễn sẽ chỉ là hắn một người. Bạc hồ phía trên, tuyệt sắc nam nữ cùng múa ở bên nhau, thanh lãnh giọng nữ mang theo nhẹ nhẹ điểm Mỹ gợi cảm giọng nam mang theo thật sâu tình ý, hai người chi gian nùng tình mật ý vì này phương thiên địa nhiễm một mảnh thanh quang. Phiên ngoại, nhị. Ba, ngươi không phải đã nói con cháu đều có con cháu phúc sao, ngươi xem ngươi nữ nhi ta vẫn luôn là vận khí cập tốt. Phía trước cửa sổ trông gió như cũ còn ở, năm tháng làm nó không ở như tân, nhưng nó mang đến thanh âm nhiều năm bất biến, trong phòng hết thể cũng như người nọ rời đi khi giống nhau. Lúc này bên cửa sổ đứng một người cao lớn nam tử, thâm thúy con ngươi nhìn trên bàn một chương ảnh trụ. Đó là cái đáng yêu nữ hải, đó là nhan gia tiểu công chúa Cái kia nàng 14 tuổi sinh nhật ngày đó vĩnh viễn biến mất sinh mệnh. Khả Nhi. Nhà tử hào bàn tay to ôn nhu mà nhẹ vô về ảnh chụp chung cười híp mắt hạnh nữ hài, đây là hắn muội muội, hắn tưởng bảo hộ cả đời muội muội. Lenken đang đang thanh âm vang lên, hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ chung, gió, lại không nghĩ rằng, thấy được một trường tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, cặp kia rất giống tiểu muội mắt hạnh làm hắn mở to hai mắt, Khả Nhi. Ca, người già rồi. Quen thuộc thanh âm, quen thuộc nữ khí, quen thuộc cảm giác Trước mắt nhân nhi, như thế nào sẽ? Không đợi nhan tử hào nghĩ nhiều, vốn dĩ xuyên thấu qua trông gió nhìn đến nhân nhi, liền như từ trong gió đi ra, đảo mắt xuất hiện ở trong phòng, không đợi hắn lại mở miệng, nữ hài kêu cười bổ nhào vào trên giường, kéo cầm nhìn chính ngơ ngác nhìn nàng nam tử, nghịch ngậm mà nghiêng đầu nói, ca, ngươi thật sự già rồi nha. Khả nhi, thật là ngươi, ha ha, không phải buồn cô nương, còn có thể là ai. Nữ hài xoay người ngồi dậy, vô vô bên người. Nhan tử hào ngơ ngác di động bước chân ngồi vào bên người nàng, ánh mắt vẫn là không chớp mắt mà nhìn thẳng. Nhan thu khả như thế nào sẽ không rõ nàng ca, ca vì sao như thế, nàng có thể tới lúc này đây, cũng không dễ dàng, tất nhiên là sẽ không lãng phí thời gian, trực tiếp ngào vào nhan tử hào trong lòng ngực, thấp giọng nói, ca, không cần hoài nghi, ta là tiểu mội. Ôm chặt lấy trong lòng ngực nhân nhi, nhan tử hào kích động mà thân thể đều có chút run rẩy hắn mộng quá như vậy gặp lại vô số lần, nhưng mỗi lần tỉnh lại. Hắn tiểu mội vẫn là sớm đã rời đi, 5 năm, hắn vẫn là vô pháp tiếp thu tiểu mội đã không ở sự thật, hiện giờ trong lòng ngực gấm áp thân thể, là như vậy chân thật, hắn lần này không có đang nằm mơ đi. ân ca, ta có thể tại đây dừng lại thời gian không nhiều lắm, vốn gì chỉ là muốn nhìn ngươi một chút nhóm quá có được không, xem ngươi tưởng ta. Ngươi, còn, còn sẽ rời đi. Nhan tử hào đánh gãy nhan thu khả nói, lại nắm thật chặt cánh tay, thanh âm đều có chút run dày lên, không không thể lưu lại sao. Ca, ngươi hiện tại nhìn đến ta, chỉ là ta linh hồn, ta ở một thế giới khác bộ ráng, ở nơi đó, ta có một đoàn sủng người nhà của ta, có yêu ta chưa phu, một đôi đáng yêu song sinh tử. Nhan tử hào không đi quấy dày trong lòng ngực nữ hài kể rõ, nàng mỗi một câu, mỗi một chữ đều mang theo hạnh phúc ngọt ngào, nàng đem nàng cả nhân sinh hiện ra ở trước mắt hắn, cho hắn biết nàng chưa từng chịu quá bỉ khuất, vẫn luôn vẫn luôn. Trong lòng ngực cấm áp chẩm dãi phai nhạt biến mất. Cà, Người cùng ba, mẹ đều phải hảo hảo, khả nhi sẽ ở một thế giới khác vẫn luôn bảo hộ các người, nhất định phải làm chính mình hạnh phúc ca. Bên hai còn quanh quần nàng cuối cùng lời nói, nhan tử hào nắm chặt trong tay chúc đứa, 5 năm tới đẻ ở trong lòng thống khổ giờ khắc này như gió biến mất, nàng hạnh phúc, hắn liền sẽ hạnh phúc, biết nàng hảo hảo sống ở một thế giới khác, hắn liền an tâm. Tử hào, nhi tử, nhan tử hào ngẩn đầu nhìn đến không biết khi nào đã đứng ở cửa chỗ cha mẹ, nhìn bọn họ trong mắt kích động, vươn trong tay. Đều nắm một đoạn trúc tía, đó là đến từ nơi nào, bọn họ một nhà ba người là nhất rõ ràng. Khả nhi trở về qua. ân nàng hết thể đều hảo. Liên bang, nhan ra, tinh tế, bọn họ khả nhi có cái xuất sắc nhân sinh, bọn họ khả nhi ở nơi đó cũng là bị nung chiều, nàng còn có thuộc về chính mình tiểu ra, biết nàng hết thể đều hảo. Nhan ba ba, nhan mụ mụ biến mất 5 năm, năm tươi cười lại về tới bọn họ trên mặt, trong mắt cũng không ở mang theo yêu thương. Nhan tử hào nhẹ vũ về trên tay trúc tía. Ánh mắt chuyển hướng chung gió, không tiếng động mà cười. Bảo bối của hắn muội muội vẫn là không yên lòng bọn họ à, nếu không, như thế nào sẽ xuyên qua vị diện, chỉ để lại bọn họ báo bình an. Cũng không biết kia nha đầu, tới lúc này đây, có thể hay không thương đến chính mình. Mẹ, người không cần lo lắng, tiểu muội sẽ không làm làm chúng ta khổ sở sự. Chính là, nhà ta nữ nhi hiện tại thực hảo. Nhan ba ba nhận đồng gật đầu, hắn có thể cảm giác được trên tay trúc kia trung truyền đến ấm áp, đó là thuộc về hắn bảo bối nữ nhi độ ấm. Hôm nay đối với nhan ra tam khẩu tới nói, là làm cho bọn họ nên chúc mừng nhặt tử, bọn họ liền tính tiếc nuối không thể tái kiến nhất sủng nữ nhi, muội muội, lại ở biết nàng hết thể mạnh khỏe sau, khép lại trong lòng thương. Một khắc đầu biển rừng một đường chung, chính dựa vào Hoàn Diệp Dập trong lòng ngực ngủ say nhan thu khả nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, không biết nàng làm cái gì mộng đẹp, vốn dĩ vẻ mặt lo lắng nhìn nàng Hoàn Diệp Dập cảm giác được nàng linh hồn dao động, lén lút nhẹ nhàng thở ra. Liên ở vừa mới, hắn khả nhi thế, nhưng cô trong nháy mắt ly hồn càng là làm hắn cảm giác được thời gian dao động, còn hảo hắn không có bất luận cái gì không tốt cảm giác, mới không có đi bừng tỉnh nàng, hiện tại nhìn đến nàng ngộng như thế thơ ngọn, xem ra vừa mới trong nháy mắt kia đã xảy ra cái gì chuyện tốt. Gió đêm hề hề, ngủ say trung nhan thu khả linh hồn về tới không gian trung, đứng ở tử trúc lâm trung, có chút nghi hoặc mà nhìn trước mắt thiếu nửa tiết trúc kế. Lôi ca, vừa mới có phát sinh chuyện gì sao? Không biết như thế nào, nàng có loại cảm giác, Này cây trúc tía sẽ như thế là xuất từ nàng việc làm, nhưng nàng lại là nghĩ không ra, vừa mới nàng đã làm cái gì, giống như mơ thấy người nào, nhưng nàng lại nhớ không nổi mơ thấy chính là ai, càng không rõ chính mình sẽ linh hồn đi vào trong không gian tới. Chủ nhân đi còn phân nhân quả. Rất quan trọng sao? Cảm nhận được trong lòng vui sướng, nhan thu khả thấp giọng hỏi, kỳ thật nàng minh bạch chính mình tìm không phải đáp án, kia đáp án sớm tại nàng trong lòng, nhưng nàng chính là muốn nghe đến lôi ca cho nàng một cái xác định đáp án. Chủ nhân bản tâm cảm thấy rất quan trọng. Nhan Thu Khả không ở hỏi, nàng chỉ là cười gật gật đầu, nếu thành thần nàng đều có thể không nhớ được cái kiêu mộng, chỉ có thể nói đó là không thuộc về hiện tại nàng, cũng là nàng không thể cơ cầu. Không gian ngoại, đương Nhan Thu Khả mở mắt ra khi, vừa lúc đối thượng một đôi thâm tình mắt đen, diệp dập. Hoàn diệp dập bàn tay to ôn nhu mà đem nàng sợi tóc vô đến như sau, điều chỉnh hạ nàng vị trí, làm nàng dựa vào càng thoải mái chút, khả nhi tỉnh. ân Vừa mới làm cái gì mộng đẹp. Không biết, bất quá cảm giác thực hạnh phúc. Bạc bên hồ dưới tàng cây, tuyệt sắc nhân nhi cười ôn nhu, ánh mắt nhìn về phía chính hướng bọn họ chạy tới một đôi nho nhỏ nhân nhi, đó là nàng cùng hắn sinh mệnh kéo dài, tử trúc lâm trùng, kia cây nửa tiết trúc tia sáng lên điểm điểm ngân quang, hai cái thế giới, hai phân hạnh phúc, đồng dạng chúc phúc, đồng dạng tâm nguyện, nhớ cùng không nhớ, bản tâm bất biến, nàng vẫn là nàng, bọn họ vẫn là bọn họ, hai điều bất đồng quỹ đạo lại lần nữa sai khai. Lại còn có thuộc về bọn họ giang buộc. Trong gió tựa hồ xa xa mà truyền đến Lenken đang đang chung gió tiếng động, dưới tảng cây nam nữ hạnh phúc giúp vào cùng nhau, tiếp được nhào hướng bọn họ nho nhỏ nhân như nhóm. Phong tựa hồ ở truyền đạt cái gì, không biết này thế giới vô biên, đem còn có rất nhiều không biết kỳ ngộ đang chờ bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.